Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thôi hoạt động cách mạng bao nhiêu gian khổ và nguy hiểm chờ đón Vui được lúc nào thì cứ vui Lê Tiến đứng dậy chào mọi người Hậu chạy nhanh ra cửa Giáo giác nhìn hai bên đường Rồi Lê Tiến mới ra sau Anh gật đầu chào hậu lần nữa Rồi đi mau ra con lộ chính Từ hôm ấy máu đối xử với hậu khác hẳn Chỉ thị của Lê Tiến là hai người đóng vai vợ chồng giả nhưng rõ ràng Mão muốn mượn gió vẻ mặn, coi Hậu như người vợ thật ở ngoài đời. Trước mặt hàng xóm, Mão nói năng với Hậu dịu dàng lắm. "Mình đi chợ nhớ mua hộ tôi bánh thuốc làng, hoặc âu yếm hơn, mình ơi, vào cho nhờ một tí." Và Hậu cũng thản nhiên đáp lại, thương sủng với sự thân tình của Mão để người ngoài khỏi thắc mắc, chẳng hạn Hậu ân cần nói: "Thế nhà đã khỏi dứt đầu chưa?" à để em chạy sang bên hàng xóm, em xin mấy cái lá dầu khô về đánh gió, nhà chờ em tí nhé. Những màn kịch ấy hậu diễn khéo lắm. Đến nỗi Mãu tưởng hậu có cảm tình đặc biệt với mình và vì thế, gã mạnh dạn tiến xa hơn, hy vọng lộng giả thành chân. Lúc đầu hậu không để ý, bởi chỉ nghĩ rằng Mãu chấp hành lệnh của thành bộ. Nhưng rồi ngay cả những lúc trong nhà chỉ có hai người, Mãu cũng không gọi hậu là trị quyết như trước nữa mà cứ thản nhiên gọi mình ư một cách ngọt ngào như người chồng thật. Hậu biết ý đồ lợi dụng của Mạo, nhưng nàng nhán tiếc thở dài và tự an ủi, thôi thì cứ để cho anh ấy quen miệng đi, càng tránh được sơ hở thì gian chắc đáng độc. Một hôm ở nhà chỉ có hai người, Hậu đang vá áo trên giường, Mạo tiến lại moi trong túi ra hai đồng trao cho Hậu và bảo, "Mình cầm lấy mà tiêu xài." Hậu chố mắt ngơ ngác nhìn Mão. Đã hai hôm nay nhà không còn gì ăn. Hậu phải sang vay bà hàng xóm đấu gạo về nấu cháo muối. Hậu day dứt hối hận hôm ra đi, Duyên đã đưa cho cả một số tiền mà cô nhất định không nhận. Giờ này bụng cồn cào, như có đàn kiến bò mà không xoay đâu nổi một hào. Vậy mà bất ngờ Mão chìa ra tới hai đồng bạc. Hai đồng là cả một món tiền lớn thời bấy giờ, bởi một hào đong được đến 10 cân gạo loại sáu. Ngư Quan đã từng trải qua những ngày nhịn đói, uống nước lá cầm hơi và Hậu đã phải bán cả sợi dây chuyền của mình. Thế mà Mã Vân Thủ riêng một số vốn không đưa ra, hơn thế nữa, Mã muốn đấm góp thì đáng lẽ nên đưa tiền cho Hậu trước mặt mọi người, chứ sao lại chờ thông và Kiệt đi vắng rồi mới trao riêng cho Hậu. Như thế thì chắc chắn là vì tình cảm riêng chứ không phải vì đoàn thể. Hậu cảm thấy bực bội nhưng cố nhịn hỏi lại Ờ, ở đâu ra thế này? <cười> Thì mình cứ cầm lấy đi, thắc mắc làm cái gì, của tôi cũng là của mình mà. Rõ ràng là một lời tán tỉnh công khai. Hậu ngừng tay kim, mặt đanh lại. Lúc này Hậu đã đổi hẳn tính nết, không còn e ấp rụt rè như thời mới thoát ly. Cô ngẩng lên nghiêm trang bảo: "Anh Mãu, anh với tôi là vợ chồng giả, chứ không phải vợ chồng thật. Những lúc chỉ có hai người, yêu cầu anh đừng có xưng hô như thế." Máu không nao núng, gã nhìn hậu năm năm và nhận ra càng ngày hậu càng đẹp, khác hẳn buổi đầu mới từ nhà quê ôm quần áo lên đây. Gã tiến lại bên hậu, ngồi xuống mép giường, đặt bàn tay lên vai hậu và bảo: "Cả xóm này ai cũng biết tôi với em là vợ chồng, sống chung với nhau, đằng nào thì cũng mang tiếng rồi, thế thì tại sao không biến chuyện giả thành chuyện thật? Tôi chắc chắn đoàn thể cũng sẽ tán thành." Hậu hất tay Mão ra, đứng bật dậy và quả quyết đáp: "Đoàn thể tán thành, nhưng mà tôi không tán thành. Tôi thoát ly làm cách mạng chứ không phải bỏ nhà đi lấy chồng. Thì lập gia đình rồi cũng vẫn làm cách mạng được cơ mà, chứ cứ gì phải độc thân. Nhưng mà tôi chưa có muốn lập gia đình."